Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Để tôi tìm con My, nhưng mà không gặp My. Thì lúc đó tôi gặp cu Bin. Cu Bin đây là à, đứa em của My lúc đó đang ngồi bên cạnh, dưỡng sáo đang ngủ. Lúc này thì cu Bin nó chưa biết đi. Rồi nó thấy tôi, nó nhìn thôi, tôi mới đưa tay định bế nó. Thì nó không có chịu, chắc có lẽ nó thấy tôi lạ. Thì sau đó tôi mới đi tìm ở trên nhà trước cũng không gặp. Tôi mới đi ra phía sau. Tôi đi qua hết cái bếp thì gặp một bụi tre lớn. Ra đến đó thì tôi thấy con mi ở đó và chị muội thì đang làm cỏ. Tôi mới lại chơi với con mi ở đó một chút thì tôi trong khi hai hai người nói chuyện nhau tôi có nói con mi hồi nãy là uh, khi mà đi uh, vô nhà gặp mẹ của mi ở trước cửa có kêu mà sao Không thấy mẹ của My trả lời trả giống gì hết. Thì nó mới nói mẹ con đâu có ra trước nhà trước đâu. Lúc đó tôi mới nghĩ chắc con My này nó nói dối. Tại vì trong lúc thường ngày chơi nó cũng hay gạt luôn. Đó. Nó cũng nói dối hoài. Chắc có lẽ lần này nó nói dối. Mẹ nó có ra trước nhưng nó muốn gạt mình chăng. Thì tôi mới quay sang hỏi chồng tôi. Anh à hồi nãy rõ ràng là thấy chị muội tức là mẹ nó ở trước nhà mà bây giờ nó nói không có ra hay nó có gạt em không vậy? Thì lúc đó chồng tôi mới nói, hồi nãy anh cũng đâu có thấy ai ngoài trước đâu. Lúc đó tôi tôi tôi nghĩ ngay liền, tôi nghĩ là chắc chồng tôi to rập với con mi mà cố tình chọc ghẹo tôi chăng. Tôi bắt chồng tôi phải thề đi, thề nói thiệt đi, ông thề. Ông nói hồi nãy anh đâu có thấy ai đâu, tự nhiên em cũng hỏi anh anh cũng không biết luôn. Lúc đó thì tôi vẫn nghĩ trong lòng là hai người này to rập cái cặp tôi nè. Thế là tôi đến thẳng chị muội, tôi hỏi thì chị muội nói là chị làm cỏ từ hồi chiều tới giờ, chị chưa có vô nhà mà cũng lên nhà trước nữa. Thì bây giờ tôi mới nhìn chị muội mà tôi cảm thấy rợn người. Tại vì cái người đó mà tôi gặp cũng mặc đồ giống y như chị muội vậy. Nhưng mà khác ở chỗ người đó mặc cái quần đen, còn chị mụi thì chỉ mặc cái quần jean. Nhưng mà tôi vẫn còn quan mang lắm, tôi không thể tin được là mình có thể gặp ma vào cái buổi chiều mà trời còn nắng như vậy. Và tôi nhớ lại cái hình ảnh người đó đi nhanh lắm, đi nhanh đến độ người thường không thể đi như vậy được. Từ ngoài trước mà thoáng một cái trong tích tắc đã đi tới phía sau không thể nào là người được chắc chắn tôi nghĩ đó là ma rồi khi mà nói ra thì chồng tôi cũng tin là tôi gặp ma thật vì lúc mới bước vào cổng chồng có nghe tôi hỏi chị muội nhưng mà chồng tôi nghĩ là lúc đó tôi thấy chị muội đứng ở góc nào đó tại vì nhà ở vì Sáu rất tối nên chồng tôi không có hỏi lại chứ chồng tôi không biết là tôi thấy chị muội ngay trước mặt Sau đó tôi có kể cho mẹ nghe thì mẹ kêu tôi là tại vì tôi đang có bầu nên yếu bóng vía. Cho đến sau này khi sinh em bé xong thì tôi vẫn xuống nhà dì Sáu chơi. Nhưng mà không có gặp, gặp ai nữa cả. Tôi không biết tại sao trong cái khoảnh khắc ấy tôi lại gặp nguyên hình như thế. Mặc dù tôi đã từng gặp nhiều cái hiện tượng lạ rồi. Nhưng lần này rõ ràng mà khiến đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao buổi kiều còn nắng mà vẫn gặp được. Tôi nghĩ có thể là cái người đó muốn giả thành chị muội để chọc cu bên Nhưng mà đúng lúc tôi đi vào đã chạm sóng âm với cùng người ấy. Nên tôi đã nhìn thấy mà chồng tôi đi cạnh cũng không nhìn thấy. Hoặc cũng có thể do cái bầu mà tôi càng trở nên nhẹ bóng dứa hơn. Nói chung thì đây cũng là một điều rất khó lý giải. Chuyện của con đến đây là hết. Con từng nghe rất nhiều chuyện ma từ bà và mẹ, nhưng hôm nay con tạm kể chuyện của con thôi. Hôm khác con có thời gian con sẽ gửi đến chú nữa ạ. Con chúc chú có nhiều sức khỏe để kể thật nhiều chuyện ma cho vợ chồng con nghe và chúc chú gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn chú đã kể chuyện của con. đây là những câu chuyện ma của Tuấn ở Vĩnh Long. Bức thư này được Thảo nhận được vào ngày 13 tháng 8 năm 2020. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện